Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thân thể của nó đã cứng Hai mắt thì mở chừng chừng Nhìn thẳng lên trần nhà Tăng ma cho thẳng giận xong Thì bà Cảnh mừng lắm Vì cái gai trong mắt Vì cái gai trong mắt này Đã đến tận hôm nay Bà mới có thể loại bỏ được Hơn nữa lại loại bỏ một cách đường đường chính chính Nhưng dù sao thì còn có hơn không Bà Cảnh ngồi trên thềm Ung dung dung đùi Hưởng thụ mấy miếng chậu mới tìm. Chiều tối ngày hôm đó, vợ chồng cô ba trà về nhà thăm. Đây cũng là lần hiếm hoi mà hai người về thăm. Về đến nhà, cô ba trà không hiểu ra cứ thần thần thơ thơ. Hỏi ra thì mới biết cô làm rớt đôi bông tai của mình ở đâu mà không hay. Mà đôi bông tai ấy hết sức quý giá đối với cô. Bà Cảnh nghe xong thì bật cười. Ôi <cười> giời ơi! ta tưởng mày bị cái gì? chứ đôi bông tai có bao nhiêu? Mai ta cho tiền mua cả chục đôi, gớm! Nếu như thông thường thì cô ba chà sẽ mừng rỡ lắm, nhưng lần này cô chỉ ậm ừ rồi bỏ vào trong phòng ngủ. <cười> ôi giời, đau quá! tiếng kêu thất thanh làm cho cả nhà ông hội đồng cảnh phải tỉnh giấc bà cảnh thì nhăn nhó nhỏm dậy cái gì đó hả bây rất nhanh từ bên ngoài một đứa hầu gái chạy vào với gương mặt hốt hoảng bà ơi cô cô bà cô bà đau bụng quá tiếng hét lại vang lên hai vợ chồng hội đồng cảnh vội vàng bước xuống giường rồi ra bên ngoài tiếng kêu xuất phát từ buồng của cô ba Trời ơi, đau bụng quá trời ơi, ai cứu tôi với, sao không để tôi, không để tôi theo chồng tôi. Bà cảnh nhíu mày khi trông thấy cái bộ dạng nhăn nhó, quằn quại của con gái trên giường. Và bà cũng lấy làm lạ, khi mà đại, chồng của cô ba trà vẫn đang đứng kế bên với gương mặt lo lắng. Con bà, mày, mày nói xàm cái gì đó, chồng mày vẫn đang lù lù ở đây cơ mà. Nhưng không, cô ba trà vẫn cứ khăng khăng rằng, Đại không phải là chồng mình. Cô giơ tay giơ chân như hăm dọa không cho anh ấy tới gần vậy. Đại thì lo lắng lắm, anh liên tục lay lay hai vai của vợ. "Cha, cha ơi, em em tỉnh lại đi cha." "Cha ơi." Bà Cảnh hỏi ra thì mới biết, lúc này đang ngủ ngon lành thì cả người của cô Ba chà giật giật lên như có ai nhảy lên bên trên vậy. Cô rên rỉ một hồi rồi mở trận trừng mắt ra đuổi đánh anh đại tiếp đến là cơn đau bụng kéo đến cho đến tận bây giờ bà cảnh đưa mắt nhìn cô con gái của mình ba con ba má đây con ai là con của bà tôi đây là con dâu của vua thủy tề chồng tôi mới ở đây đây này giờ anh ấy đi đâu rồi chồng ơi chồng đâu rồi đại bối rối trước những lời nói điên điên khùng khùng của vợ mình nhưng rồi bà cảnh đã quay ra nói với một đứa hầu gái Mau, đi kêu thầy hai, mau lên. Đứa hầu gái dạ vâng một tiếng rồi chạy đi mất hút. Thầy hai mà bà Cảnh vừa nhắc đến là một ông thầy Pháp khá nổi tiếng và cao tay trong vùng. Ông tuy mới chuyển về không lâu, nhưng danh tiếng vang lừng lắm. Bà cũng mấy lần định đến để xem bói, nhưng vì đủ thứ chuyện nên bà cứ lỡ hẹn hoài mà thôi. Cớ độ chừng nửa canh giờ sau thì ông thầy hai cũng đã tới. Không hiểu sao mới dừng bước ở cửa nhà thì ông đã khựng lại rồi nhíu mày nói. Không ổn, không ổn rồi. Tiếp đến, ông bước vào trong nhà. bác Cảnh dẫn ông tới chỗ của cô ba trà. Đại cũng có ở đó. Với một bác sĩ Tây Phương như anh thì nghe ông thầy cúng thầy Pháp nào đó đến trị bệnh thì tỏ ra là có phần khó chịu. Ông thầy hai chào khắp một lượt trong phòng rồi bước tới chỗ cô ba trà. Lúc này, cô nhìn thấy ông thì không còn la hét nữa mà tỏ vẻ rất e rè, sợ sệt. Nhìn một lúc, ông bèn nói, Con gái của bà không có bệnh gì hết. Đây là ma dựa, quỷ áp mà thôi. Thế là sau đó, ông lấy tay bấm đột, vẽ bùa rồi múa may điều gì đó. Và chỉ cần dập bã trầu thì cô ba trà đã nằm ngửa ra giường, ngủ gáy khò khò, gương mặt thì trở về nét bình thường. Không có chút nào tỏ ra hung dữ như vừa rồi cả. Xong xuôi, ông thầy hai mới đứng dậy nói với bà Cảnh. Bà ra đây, tôi có chuyện muốn nói với bà. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc